Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm thoại của cô rồi Tôi đã gọi xin cho cô nghỉ rồi Phòng đang nhìn châu nhi là hiểu Châu nhi đang muốn làm gì bệnh mà không lo còn lại lo công việc Đến khi ngất đi thì lúc đó mới thấy Công việc quan trọng Hay là sức khỏe quan trọng hơn Châu nhi thoáng bất ngờ Tại sao cái tên này lại tự tắt tự tiện như vậy chứ Cô bò mền ra bước xuống giường định đi Nhưng hình như cô không nhớ Lúc sáng gì thì phải Phong đằng kéo cô lại rồi cất tiếng hỏi Cô đi đâu vậy? Tôi về nhà Châu Nhi không hiểu vì sao lại ở nhà Của cái tên đáng ghét này Rõ ràng hôm qua cô đi cùng Thư Thư Tại sao hôm nay lại ở nhà tên tâm thần này chứ? Lại còn nữa Tại sao Thư Thư lại giao cô Khi cô đang say cho tên này Lỡ như anh ta ăn trọn cô thì sao? Nhưng mà Châu Nhi cô cũng còn đâu là sửa nữ nữa chứ? Cô đang bị sốt đó Để tôi đưa cô về Hồi sáng là anh không suy nghĩ Đùa quá trớn Bây giờ để cô gái bướng bỉnh này về một mình Anh cũng không an tâm Cái tên này hôm nay sao lại tốt dữ vậy Còn nhớ lần trước ở trung tâm Cái tên thần kinh này lại còn ngạo mạn Tại sao hôm nay lại Chẳng lẽ cái tên thần kinh này đã làm gì cô rồi sao Anh có chắc chắn là sát định không Tại sao lại cái tên Diệp Kỳ Tư chứ Mặc tư nghiêm mặt nhìn thám tử Dạ vâng, rất chắc chắn Chính là cô Diệp Kỳ Thừa Thám tử chắc nịp mà trả lời Anh như là không tin vào tay mình Cô gái trong quán bao năm đó là cô sao Đêm đó anh đến ba uống rượu. Không hiểu tại sao lại lên giường Với một người con gái Khi nhìn dậy thấy vết máu đỏ trên giường Thì anh bất ngờ Anh đã quan hệ với ai đó sao Nhưng người ở đâu đây Anh đã cho đi tìm người nữ nâng đêm đó Anh đã bao nhiêu năm bây giờ mới có kết quả Vậy mà lại là cô Là ông trời trớ trê sao Tại sao lại là cô chứ Và tại sao cô lại làm công việc đó Cô đâu giống lại con gái hám tiền Anh phải tìm cách để hỏi cho ra lẽ mới được Ê, đáng ghét Anh tên là gì vậy Châu Nhi vừa nhìn Phong Đằng vừa cất tiếng hỏi Tôi tên là Phong Đằng Đừng gọi tôi là đáng ghét nữa có được hay không Cô đã gọi gần nửa ngày rồi đó Phong Đằng tức giận nhìn Châu Nhi Làm cái gì mà cứ gọi anh là đáng ghét mãi Anh có tên đàng hoàng mà. À, chắc là vụ ở trung tâm. Ngày đó anh đang đi. Trên tay cầm một ly cà phê chưa kịp uống thì không cẩn thận và phải châu nhi. Cô tức giận nói anh đi đường mà không nhìn đường, mắt ở đây tranh trán. Làm cho váy cô bị bẩn. Cái váy đó rất là quan trọng với cô. Vậy mà hôm nay anh lại làm bẩn. Cô rất là tức giận. Anh thấy cô mắng mình không kìm được tức giận mà mắng lại. Đến khi bạn của cô Cô nhân viên yêu quý của Mạc Tư kia đi lại giải hòa thì mới ngừng lại. Châu Nhi im lặng, cái tên đằng đằng đáng kết. Anh ta không dám cho cô đi một mình, nên cứ bám theo lúc đưa cô về nhà, thì mới nhận ra chìa khóa trong túi sách. Và thế là khỏi vô nhà. Cái tên bệnh này đưa cô đi vòng vòng, nói không an tâm để cô đi một mình vì bệnh. Nhưng cô đây đang thấy cái tên bệnh hoạn này đang hại chết cô đó. Thật là mệt muốn chết, lại còn lôi cô đi lòng vòng cái thành phố này chứ. Giám... giám đốc Giám đốc đâu rồi Cô mở cờ phòng làm việc của anh ra Thì không thấy anh đâu không biết giám đốc anh đã đi đâu rồi Cô bước vào đặt tài liệu trên bàn xuống Không hiểu sao trợ lý của anh lại bảo cô đưa tài liệu này cho giám đốc Còn anh ta thì mất rằng Hình như là trốn việc để đi hẹn hò rồi Cô cơ tay Lỡ làm rơi sấp tài liệu của anh trên bàn xuống Cô vội vàng quấy xuống nhặt lên Thì nhìn thấy ba chữ diệp kỳ thư Tại sao có lý lịch của cô? Cô tò mò mở ra xem. Chắc là coi một chút cũng không sao nhỉ. Khi mở ra đọc từng chữ từng chữ thì cô vô cùng kinh ngạc. Không thể nào. Tại sao giám đốc lại? Kể thư. Anh bước vào thì thấy cô đang đứng xem một gì đó. Đó là tài liệu điều tra mà cô sao lại? Cô thoáng giật mình quay đầu lại nhìn anh. Giám, giám đốc. Anh vội vàng đi đến lấy tài liệu trên tay của cô. Thừa à? Dám, dám đâu? Tại sao người đó lại là anh? Cô lắp bắp. Bao năm qua cô không biết là ai. Đôi lúc cô muốn biết, nhưng cô lại không biết phải làm sao cả. Vậy mà hôm nay cô phát hiện, đó lại là anh. Người đàn ông đêm đó lại là anh. Anh đưa tay rồi ôm cô vào lòng. Đừng quan tâm tới cái đó. Đừng nhớ lại những ký ức đó có được hay không. Anh cũng không ngờ nữ nhân đêm đó lại là lạ em. Năm đó anh uống say nên không biết gì cả. Anh xin lỗi. Nếu như mình uống say thì không sao. Anh xin lỗi em. Giám đốc ạ. Còn của ai chúng ta... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net